cũng dội vàng cầm binh khí cảm trở. ông cờm đã theo thần kiếm tiên viên một nhân thanh nhiều năm, bọn võ sư tầm thường không thể tránh nổi. mặt cho đau thường đâm chém loạn xạ xung quanh. ông cờm chỉ dùng hai bàn tay không đã chạy đến sát bên trình thanh trước. diên thừa nhi đứng trên cao nhìn thấy ông cờm tác thủ đang vui mừng, thì bỗng thấy a cửu ôm lấy trình thanh trước nằm sát dưới đất không rống lên.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 đang kiềm chế xa thiên khoảng lùi vào giữa trận thanh trúc bạc. quần đảo tỉnh Sơn Đông thay thủ lĩnh bị bắt, muốn chạy tới cứu người, nhưng băng chúng thanh trúc bạc đã ra tay cản trở. Hai bên hoài hét ầm ĩ, loạn đấu với nhau, những tiếng loạn choảng gian lên kịch liệt. Chỉ khoảng khắc là mỗi bên đã mất mấy chục người trọng thương hoặc chết. thành thản nói.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 Cường đạo cản đường cướp Tàu Nhật Cướp Tàu rồi Những tên đi đầu Bị ba người thanh thanh Ông Cơm, Phòng Thắng Hải Xong tới tấn công Nên chạy tản ra cánh ngó Đại đội nhân mã phía sau Cũng theo đó mà lộn xộn Viên cửa chúa nhập canh đại đao của bả tổng vú lên cản hậu Ba người kia dẫn đoàn xe đi trước Lùi vào trong rừng Nghe đầy những tiếng vũ khí chạm nhau loãng choảng rõ ràng trong rừng quang binh đang đánh nhau với quần đạo sơn đông và ban chúng thanh trúc ba tuy quần đạo và ban chúng hiểu võ nghệ nhưng không cản nổi quan binh người đơn thế mạnh chẳng bao lâu bắt đầu thất thế phải lùi sa thiên quảng và Trần thanh trúc đều bị thương rất nặng không ai chỉ huy quần hào lúc này như ông vỡ tổ mạnh ai nơi đánh bị quan binh bao dây từng nhóm nhỏ mà tấn công tiếng kêu gạo thê thảm ở đây vừa tắt nhẹ ở chỗ khác lại nổi lên tập hợp xong bàn xe về một gốc cây ở địa rừng thanh thanh hỏi sao bây giờ phải làm sao đây diêm cừa tiến nói giúp đỡ cường đạo giết bọn quan binh thanh đệ ở đây can dữ thanh thanh gật đầu đồng ý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 Nói xong chẳng tung người lên ngựa Lưu Bội sinh cũng nhảy lên Viên thừa chí kẹp hai chân lại Con ngựa lập tức cất gió phi nhanh tới trước Lưu Bội sinh cất tiếng hỏi Sự thúc rượu theo bộ quan binh để làm gì? Viên thừa chí đáp Cứu người Lưu Bội sinh mừng rỡ nói Vậy thì hay quá Bọn đệ tử cũng đang đuổi theo bộ quan binh này để đánh cho một trận Viên thừa chí nghe vậy mừng rỡ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 Bốn người cùng rút binh khí chém giết quan Minh. Đội ngũ lập tức lộn xộn. Diệm thừa chí bảo lưu vội sinh tới giúp sư phụ. Rồi giật lấy đại đao, chạy tới cổ xe nước Tôn Trọng Thọ. chẳng chém dỡ chiếc xe, la lớn. Tôn Thuốc Thuốc, coi là Diệm Thừa Chí nè. Tôn Trọng Thọ nghe mà như đang nằm mộng. Ngơ ngát một hồi rồi mới hiểu.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 này tôn trọng thọ, chu An Quốc Nghê Hào, La Đại Thiên cùng mọi thuộc tướng của viên Sùng Quán đã kéo tới gặp viên Thừa Chí. Mọi người thoát khỏi đại nạn. lại thế diên Thừa chi đã lớn thành người thân hàm tuyệt kỹ Trận chiến hôm nay chỉ là thử sức nhưng chàng đã hiển lộ được hùng phong ngày trước của phụ thân. Không ai là không kinh ngạc, mừng rỡ diên Thừa Chí hỏi Nguyên Do bị bắt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 Trong thung lũng lúc này, tiên quang hô gian dội như sấm đựng. Quang quân đầu hàng vốn đang ủ rũ. Khi được chia tiền, tinh thần phấn chấn hẳn lên Hai tên bang chúng Thanh Trúc bàn khiêng một cái cán, đưa ban chủ Trịnh Thanh Trúc tới. Duyên thừa chí thấy trên mặt lão đã có sắc máu. Chàng quang hỷ nói. vết thương của bàn chủ bình phục rất nhanh, đủ biết nội lực thân hậu như thế nào? Trịnh Thanh Trúc nói.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 Để bá tính trong thành Bắc Kinh đó, Hận bọn Hán gian cấu kết với địch để Tấn xương tủy. Trịnh Thanh Trúc nói Tội hạ phấn nộ Vì huynh trưởng Tìm mọi cách xâm nhập kinh thành Là một kẻ sai dịch đê tiện Tìm cơ hội hành thích hô quân Để trả thù cho tuyên huynh và viên đốc sư Tiếng là võ nghệ kém cỏi Hành thích không thành